Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kết hôn mà đã có con là không thể chấp nhận Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền cũng đành phải chịu Vì vậy đứng trên góc độ của bọn họ mà nói Dù gì đã mang thai rồi cần kịp thời giảm tồn thất tốt nhất là nhanh chóng kết hôn Nếu như kết hôn đối với một bằng lòng chỉ trách nhiệm Vậy thì đây cũng không phải là một sai lầm lớn không thể thay đổi Trước câu hỏi của mẹ mình Già nhân nhân thật sự không biết nên trả lời sao Bởi vì cô với thẩm tư thừa không thân quen Hai người biết nhau chẳng được bao lâu. Con chỉ biết anh ấy là giám đốc của thẩm thị. Già nhân nhân trả lời con loa. Mẹ của già nhân nhân thì chưa có nghe đến thẩm thị. Thấy con gái không muốn nói, bà cũng không cố hỏi thêm. Hơn nữa, bà tin tưởng chồng mình có thể hỏi ra được điều gì đó từ thẩm tế thừa. Bây giờ điều làm mẹ già lo lắng chính là thẩm tế thừa tại sao đã 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Phương diện kia chắc là không có vấn đề. Chứ không làm sao là con gái của mình mang thai được. Chẳng lẽ đã ly hôn? Đối với người mẹ mà nói, bất luận đối phương có bao nhiêu tiền, chỉ cần là tái hôn thì nhất định sẽ không đồng ý. Cho dù có tiền, con gái cũng sẽ bị thiệt thòi. Thẩm tiên sinh kia trước đây có từng kết hôn chưa, có con chưa? Già nhân nhân, quả như là bắt đầu mở chế độ mẹ vợ rồi. đừng như vậy. Nhân nhân, mẹ nói con nghe, con không thể lấy người đã có một đời vợ, càng không thể gặp cho người ta rồi làm mẹ kế, nói thế nào cũng đều khó nghe. Con nói gì đi chứ? Anh đã giúp cô đã kết hôn chưa? Có con hay không? Mẹ giàn nhân nhân nói câu nói này cô ý nói lớn lên Thầm tê thừa đi phía sau cũng nghe được Thầm tê thừa Bố giàn cũng không thích thầm tây thừa Cho dù đối phương tuấn tú, lịch thiệp Cho dù đối phương có quyền có thế Đây không phải mỗi con rể ông mong muốn Không phải vì cậu ta không ưu tú Mà vì cậu ta quá ưu tú Thầm tiên sinh Cậu với con gái chúng tôi làm sao mà có mít vậy? Cha của giàn nhân nhân uyển chuyển nói Hai đứa nhỉ không giống đã quen biết từ lâu Trước đây giản nhân nhân chưa có đến đế đô Mới đến vài tháng này thôi Vài tháng trước Chúng con biết nhau trong một bữa tiệc Thầm Tây Thừa không thay đổi sắc mặt nói liều Bây giờ con chúng tôi mang thai rồi Cậu tính như thế nào Nói thật cha cô giản nhân nhân Thật sự muốn đánh cho thầm Tây Thừa một trận Chỉ là giờ đang ở địa bàn của người ta Ông đành nhẫn nhịn Cha cô giản nhân nhân không thể chấp nhận việc con gái mang thai Tuy nhiên bây giờ về đã rồi Đánh đập trời mắng con bé cũng không giải quyết được gì như lời con gái nói nó đã là người lớn rồi nếu thầm tê thừa nói không chịu nhiệm cha của giàn nhân nhân thật sự không biết ông sẽ làm ra chuyện gì nữa đối với mọi người cha mà nói con cái của ông chính là cái vẻ ngược cho dù đối phương có tin có quyền ông cũng không sợ liều mạng thầm tê thừa trầm lặng vài giây anh ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của giàn nhân nhân khoảng thời gian im lặng ấy cha của giàn nhân nhân không nhịn được đang nắm tay thành nắm đấm còn sẽ chịu trách nhiệm Thầm thầy thôi chứ có thể nói như vậy Bây giờ tình huống đột nhiên thay đổi Cuối cùng nên làm gì Vẫn nên bàn bạc lại với dàn nhân nhân dội tính Cũng như dàn nhân nhân Từ đầu đến cuối đều không nói với cha mẹ cô ấy rõ ràng Anh nghĩ cô có lý do của mình Trước khi biết cô nghĩ gì Anh sẽ không thay cô ra quyết định Một câu còn rất trách nhiệm Đã làm cha của dàn nhân nhân an tâm rồi Trên bàn ăn Người nhọ thầm cười nói vui vẻ Còn người nhọ dàn thì im lặng không nói gì Công khí thật ngượng ngùng. Thẩm Giành Thắng không biết rõ toàn một sự tình, cho rằng cha mẹ của dàn nhân nhân từ xa tới đây, hẳn là đã biết chuyện dàn nhân nhân có thai rồi. Ông lường con trai mình, đứng lên tựa mình rót rượu cho cha mẹ của dàn nhân nhân. "Đáng lẽ chúng tôi phải đến gặp anh chị, vậy mà lại phiền anh chị phải vất vả tới đây, chuyện này là chúng tôi thiếu chu toàn." Cha của dàn nhân nhân không biết nên trả lời sao cho ổn, ông vốn không giỏi giao tiếp, đến lên lòng hiệu trường và chủ nhiệm khoa thôi, còn không xong, căn bản lại không biết làm sao để nói chuyện với người dày dạn kinh nghiệm thương trường như Thẩm Danh Thắng. Ông nội bà nội của thầm thầy thừa Như thế người vô hình Có điều họ cũng rất nhiệt tình với cha mẹ gián nhân nhân Không hề có ý khinh khi Điều này làm cho hai vợ chồng họ thoải mái hơn nhiều Nếu như đến tò về bên ngoài Bọn họ cũng không muốn Đến sự tôn trọng tối thiểu cũng không có Vậy thì sau này con gái họ gả vào đây Không biết sẽ phải chịu khổ đến cỡ nào Ông bà thông ra Không biết phòng tục cưới hỏi chỗ ông bà thế nào Bà thầm cười vui vẻ nói Anh chị đây yên tâm Đừng nói rằng nhân nhân có thai cho dù cháu không có thai, tôi cũng sẽ coi cháu như con dâu của mình. Anh chị không biết chớ, thằng con trai nhà chúng tôi, trước đây chỉ chăm chăm vào sự nghiệp, đã hơn 30 tuổi rồi, cũng nên kết hôn rồi có con thôi. Ngôi nhà rộng lớn như vậy, không có con cháu thật sự rất lạnh lẻ lẽo. Thật ra trong lòng mẹ già nhân nhân nghĩ gì, mẹ có Thầm tay Thừa đoán được hết. Dù ra cùng là phụ nữ với nhau, bà nói ra câu nói này, trong lòng mẹ của già Nhân nhân đã biết kết quả rồi. Thầm Tây Thừa chưa kết hôn, cũng không có con. Chúng tôi rất thích nhân nhân, dù hai nhà không cùng một vùng, phong độ tập quán có thể không giống nhau. Nhưng tôi nghĩ thế này, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net